các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lệ đất và độ ẩm cũng không đúng. Bốn mùa thay đổi, cần phải chú ý đến thuộc tính của thực vật và mức độ phù hợp của đất đai. Anh thấp giọng chỉ đạo. Tạ ơn sai tiền bối chỉ giáo. Lư Mẫn cảm kích, lấy tay quẹt quẹt nước mắt. Kế tiếp, Lư Mẫn ngồi bệt xuống đất, nhân chăm chầm bà vị tiền bối đang nhẹ nhàng bưng quỷ tiền vũ ra khỏi chậu, thay đất mới thêm phân bón. Nhìn người đàn ông tóc dài lãng tử làm việc này. Thời gian như ngừng lại, trinh nghiệp những ngón tay của anh. Anh làm việc, chăm chú, kiên nhẫn đến mức Lưu Mẫn ngồi bên cạnh xem cũng quên mất luôn cả thời gian. Xài trọng tâm xử lý quỷ tiền vũ xong, viết bí quyết chăm sóc giao cho Lưu Mẫn. Sau đó đứng lên, mắt nhìn xuống Lưu Mẫn vẫn còn đang ngồi dưới đất. Tôi làm theo cách tôi hướng dẫn, nó có thể sống cùng cậu tới đầu bạc răng long. Cảm ơn, tạ ơn xài tiền bối. Lưu Mẫn yên tâm, còn nghiêng mình kính cẩn chào xài trọng tâm. Có chuyện muốn nhờ cậu đây Xài chạm tâm vào nhà Mang bốn hoa thượng phẩm mà người trong giới mơ ước Cơ nước quang ra ngoài Giao cho Lưu Mẫn Còn đưa cho hắn một tờ giấy Đưa nó đến địa chỉ này giúp tôi Tiết tổ dĩnh Lưu Mẫn nhìn tờ giấy Cô ấy cũng là một nghệ nhân trồng hoa sao Xài chạm tâm trong mắt lóe nụ cười Không Cô ấy không biết gì về việc trồng hoa đâu Nhưng cô ấy rất thông minh Có lẽ sẽ sớm biết đây là loại hoa gì Tiên bối, cô ấy không hiểu biết về nghệ thuật trồng hoa, cơ nước quang chăm sóc không đúng cách sẽ chết sớm. Lưu Mẫn không giải thích được. Dụng ý của tôi là muốn để cho cô ấy chăm sóc, nó chết càng sớm càng tốt, đi nhanh đi. Trên môi giải trọng tâm nở nụ cười cao thâm khó lường. Các biên tập viên vây quanh chỗ ngồi của tổ dĩnh nhìn chằm chằm vào chậu thực vật kỳ quái vừa mới được đưa tới. Đây là loại cây gì vậy? Biên tập họ trương thắc mắc. Tại sao cảnh thì nhỏ mà quả lại giống như quả táo nhỉ? Về mặt của biên tập viên họ Lý đầy nghi ngờ. Kỳ lạ thật, chưa từng thấy chậu hoa cảnh như thế này bao giờ. Chủ bút cứ làm bẩm mãi. Lạ thật, suốt cuộc đây là gì? Tổ dĩnh, cô biết không? Tổng giám xoa xoa cảm hỏi tổ dĩnh. Mẹ kiếp, lại đưa tới cái thứ quỷ quái gì không biết. Quỷ quái thật, tổ dĩnh đang ngồi lật sách tra cứu tên loại thực vật kia. Dường như nó không được ai chăm sóc lâu rồi. Lý biên tập cầm lấy chén nước chuẩn bị tưới. Dừng lại. Tổ dĩnh không ngẩng đầu lên, quát lớn khiến biên tập họ Lý dừng tay. Trước khi biết nó là loại cây gì, không nên tưới nước. Không biết quả này có thể ăn được không nhỉ? Trương biên tập đưa tay muốn chạm vào quả. Để yên đó. Tổ dĩnh tóm được tay của Trương biên tập. Không được xò linh tinh, còn chưa biết loại quả này có độc không nữa. Có độc. Lời vừa nói ra khiến mọi người đều sợ hãi mà cùng lui một bước. Không thể nào, xài trọng tâm không hạn độc cô đâu. Chủ bút lạnh lạnh nói. Việc này rất khó nói. Chẳng phải có rất nhiều vụ án mạng do hận tình xảy ra hay sao chứ? Để tôi tìm hiểu rõ cái gốc cây quái vật này đã. Tổ dĩnh ôm lấy chậu hoa, bước ra khỏi vòng vây của mọi người, định rời đi. Cô quay lại đây cho tôi. Tổng giám níu lấy tổ dĩnh. Đang giờ làm việc, cô định đi đâu chứ? Tổ dĩnh cười hắc hắc Chưa từng thấy loại thực vật nào như vậy Mọi người không biết lai lịch của nó sao Mọi người nhìn nhau Chẳng ai có chút biểu hiện tích cực nào cả Chủ bút lạnh lùng hỏi Cô đem nó đi, nó chắc chắn sẽ được biết lai lịch thật của nó Tổ dĩnh gãi gãi đầu Rồi lại cười Chẳng lẽ lại đùa sao Tôi là ai có chứ Mấy vị cao nhân chồng hoa tôi cũng biết đấy Đúng, cô quen biết rộng. Tưởng dám cười, đi đi đi đi Dù sao tổ dĩnh làm việc kỹ lưỡng Thỉnh thoảng trong nghỉ ngơi một chút cũng được, không cần so đo quá nhiều nữa. Tổ dĩnh tuần lệnh, lập tức chạy đi truy xét quái vật trong tay. Ba tiếng sau, tôi trong nhà người bạn chuyên chăm chú cây cạnh đi ra, cô đã nhận được đáp án. Đây là cơ nước quang, là loại chậu hoa quý hiếm trồng, đáng sợ nhất, nó rất khó trồng. Không phải lúc nào người ta cũng có dịp nhìn thấy nó, nếu không phải tổ dĩnh kiên trì. Người bạn chồng hoa kia đã cố bắt cóc chậu hoa để giữ lại cho riêng mình. Tổ dĩnh ngồi nghe gần ba tiếng, ca ngợi cái người đã nuôi sống cơ nước quang này, quả là một vị thần, thật lợi hại, vân vân. Tốt lắm, bây giờ cơ nước quang rơi vào tay cô rồi, cái chậu hoa ngu ngốc này đã ở trong tay cô, chuẩn bị chết đi. Tổ dĩnh ôm cơ nước quang đi nhờ xe về nhà, nhìn cơ nước quang cô mỉm cười bất chợt lại cảm giác được trong lòng có chút đạm đạm buồn bã quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ cô trầm tư không có giải chậm tâm chăm sóc cơn nước quang có thể sống mấy ngày anh cố ý đưa đến loại thực vật yếu ớt như vậy là có ý gì nghe truyện hot nhất tại đọc truyện